Chương 60, nhiếp chính vương uống say nhạc cưới được ngân lên, Kiều Dư bước qua cầu hoa, tiến vào phủ nhiếp chính vương, trong phủ đã được bài trí tươi mới hẳn ra, chỗ nào cũng dăng đèn treo hoa, trước cửa phủ trải thảm đỏ rộng chừng chiều cao của một người, thông một đường tới sảnh cưới, Kiều Dư vừa qua khỏi cầu hoa đã có người dân khúc lụa đỏ lên cho nàng, được Hỷ Nương và Xuân Lan đỡ xuống, nàng chậm rãi cầm lấy khúc lụa đỏ rồi chậm rãi đi về phía trước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dọc theo đường đi, tiếng nói chuyện và chúc mừng của khách khứa không dứt, vô cùng náo nhiệt và ồn ào, kiều dư có hơi ngẩn ra như lạc vào mây mù. Trong một khoảnh khắc, nàng không biết bản thân đang làm gì nữa, nàng chỉ vô thức nghe theo quan điệu lễ bái thiên địa, sau đó được hạ nhân dẫn tới phòng tân hôn đã được chuẩn bị xong cùng với Ngụy Đình, có mấy vị khách muốn nháo động phòng nhưng bị Trần Bình ngăn lại, cười nói, các vị khách quý. Việc rượu đã chuẩn bị xong rồi, mời mọi người dời bước qua đó, mốt lát vương gia nhà lão nô sẽ ra kính rượu với mọi người để đa tạ mọi người đã tới chung vui ngay ạ. Khách khứ lập tức hiểu ra, Ngụy Đình không muốn mọi người làm ồn tân nương, ai nấy liền theo Trần Bình rời đi. Ngụy Đình vén khăn văn của Kiều Dư lên, thấy được dung nhan Kiều Diễm được trang điểm cẩn thận của nàng, Ngụy Đình cảm thấy mắt mình nóng rát. Trong lúc nhất thời, hắn có hơi ngẩn ra, vương gia, uống rượu giao bôi với vương phi thôi ạ. Hỷ nương bên cạnh nhỏ giọng hướng dẫn, lúc này, Ngụy Đình mới phản ứng lại, vội nhận lấy hai chén rượu từ tay của Hỷ nương rồi đưa cho Kiều Dư một chén, cánh tay của hai người giao nhau, chén rượu kề bên môi, dịch rượu chỉ vừa chạm vào môi của Kiều Dư một chút, Ngụy Đình đã ngăn lại, nói, "Rượu chạm môi là coi như xong lễ rồi, cơ thể của nàng không khỏe, đừng uống nhiều, để bổn vương uống là được." Ngay sau đó, Ngụy Đình cầm lấy chén rượu của nàng Rất nhanh tự mình uống xong cả hai, sau khi đưa chén rượu lại cho hỷ nương, Ngụy Đình lại nhìn y phục trường ra lẫn mũ phượng trên người kiều dư, lát nữa nàng bảo Xuân Lan, hà hạ thay chúng ra cho nhẹ người, bổn vương tới tiền viện kính rượu mọi người, nếu nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi sớm nhé, không cần chờ bổn vương đâu, kiều dư gật đầu, Ngụy Đình vừa rời đi, nàng đã gọi người vào giúp mình thay bộ đồ cưới trên người ra rồi tháo mũ phượng lẫn búi tóc cầu kỳ xuống, sau đó chuẩn bị tắm gội. Tắm xong, Kiều Dư mới cảm thấy người mình nhẹ đi một chút, nếu Vương Phi mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ ngơi trước đi à, cũng được, Kiều Dư đáp, mấy tỳ nữ vội thu dọn long nhãn và táo đỏ xuống rồi hầu hạ Kiều Dư đi ngủ. Sau khi nàng nằm xuống, Xuân Lan cười nói, Vương Phi nghỉ ngơi đi à, chúng nô tỳ sẽ túc trực bên ngoài, cùng lúc đó, ở tiền sảnh, Ngụy Đình ngồi ở ghế gia chủ, kính rượu cùng mấy vị khách hứa, Trình Hy nhẫn nhịn chua xót và không phục trong lòng. Nâng chén rượu lên, cưới được vợ hiền đúng là một trong ba chuyện tốt của đời người, Trình Mỗ xin kính vương gia một ly, thấy dáng vẻ bất cam của y, Ngụy Đình nâng chén rượu, cười đáp, ly rượu này của Trình thiếu chủ đúng là bổn vương nên nhận, nếu trước đây không tới tiệc cưới của thiếu chủ ở Vân Châu, e là bổn vương và a dư cũng không có được duyên phận hôm nay, khuôn mặt của Trình Hi cứng lại, trước đây vốn dĩ y muốn nhân cơ hội tiệc cưới để ám sát Ngụy Đình Ai mà ngờ được việc đó lại là duyên cớ thúc đẩy A Dư và Ngụy Đình gặp nhau đâu chứ, đúng là, duyên phận treo người, không để bản thân trở thành trò cười cho mấy vị khách xung quanh, Trình Hy đành nói, thế, Trình Mũ chính là ông mai của Vương Gia và Vương Phi rồi, dứt lời, Y ngửa đầu uống cạn chén rượu, dịch rượu vào tới miệng, Y chẳng cảm nhận được một chút cam lòng nào, chỉ thấy dịch rượu ấy như một trận lửa, nóng rác từ ít hầu tới dạ dày của Y. Nếu Trình Mổ và Vương Gia đã có cơ duyên như thế, một chén rượu làm sao đủ được, Trình Hy lại rót đầy chén rượu của mình rồi nói, hôm nay là ngày đáng mừng, Trình Mổ kính ngài thêm ly nữa, dứt lời, y ngửa đầu uống cạn trước, xong, đảo chén rượu trước mặt Ngụy Đình, ánh mắt như tỏ vẻ thì uy, sao Ngụy Đình lại có thể nhận thua trước mặt kẻ như Trình Hy được, hắn cũng nâng chén rượu lên, uống cạn, hai người cứ uống liên tục ba ly như thế, Trình Hy vẫn không chịu buông tha. Tử lượng của vương gia thật tốt, hôm nay Trình Mổ xin uống cùng ngày tới bến, chúng ta không say không về, ngụy Đình đặt chén rượu xuống bàn, nhạc nói, Trình Thiếu Chủ, ngươi say rồi, Trình Hy đáp, Trình Mổ không say, ta và A Dư cùng nhau trưởng thành, từ khi còn bé, muội ấy vẫn luôn chạy theo sau lưng ta gọi ta là Trình Hy ca ca, có thể xem như ta cũng là huynh trưởng trong nhà, bây giờ muội ấy thành hôn, ta vô cùng mừng cho muội ấy. Ngụy Đình không muốn nghe y kể chuyện cũ giữa hai người nữa, hắn dứt khoát nâng chén rượu trước mặt mình lên, cắt lời, nếu thiếu chủ muốn uống thì bổn vương sẵn lòng hầu, hai nam nhân này cứ như vậy mà đua nhau uống rượu, suy nghĩ của Ngụy Đình chính là cái miệng của thằng thiếu chủ nhãi nhép này thật thiếu đòn, thay vì nghe Trình Hy kể mấy chuyện ngứa tai, không bằng hắn dứt khoát lấy rượu bịt mồm y lại, còn suy nghĩ của Trình Hy lại là, nếu y đã không có khả năng ngăn cản tiệc cưới này thì y muốn chút say Ngụy Đình. Nếu hắn say thật, vậy thì hắn sẽ không còn hơi sức mà thân mật với A Dư, mỗi khi nghĩ tới việc Ngụy Đình sẽ ôm nàng vào lòng, cá nước thân mật cùng nàng thì Trình Hi lại không thể bình tĩnh nổi. Hai nam nhân cứ thầm đấu với nhau như vậy, không ai chịu thua ai cả. Sau khi uống xong 7-8 vò rượu, rốt cục Trình Hi là người gục ngã trước, đầu y nặng nề, không gượng được phải gục xuống bàn mà ngủ. Còn Ngụy Đình, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế gia chủ như trước. Dán ngồi thẳng tắp hệt như cây tùng bất động, lù lù ở đó, khí khái ngạo nghệ, khách khứa tới dự tiệc không khỏi khen ngợi, tử lượng của vương gia thật đáng nghệ, ngụy Đình hé miệng, lộ ra một nụ cười thật lớn, thấy cả hàm răng, đôi mắt của hắn mê ly hẳn ra, thoạt nhìn có hơi khù khờ, vương gia, có người thử gọi hắn một tiếng, ngụy Đình gật gù, ngẫn đầu tìm kiếm người vừa lên tiếng, động tác của hắn có hơi chậm chạp, ánh mắt cũng không giữ được sự sắc lạnh thường ngày. Ván vẻ này của hắn là say hả? Trần Bình thấy thế liền sợ Vương gia nhà mình sẽ uống say thành trò cười, đánh mất phong thái uy nghiêm thường ngày, ông vội vã nói: "Các vị khách quý, canh giờ đã không còn sớm nữa, chung vui tới đây là được rồi, mọi người thông thả ra về trước đi ạ." Mọi người cũng sợ bản thân sẽ nhìn thấy dáng vẻ say rượu làm càn của Ngụy Đình, chờ sau khi hắn tỉnh rượu lại tìm mình tính sổ nên ai nấy đều vội cáo lui, rất nhanh, Tiên Sảnh yên tĩnh lại. Chỉ còn mấy hộ vệ thân tín của Ngụy Đình, mà hắn thì ngồi lì một chỗ, không có phản ứng gì, tới việc quay lại phòng tân hôn cũng không biết, nhất định là hắn uống say rồi. Hà Yến khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn Ngụy Đình không giấu được sự hứng thú, không ngờ vương gia khi uống say sẽ thế này đấy, ta mới thấy lần đầu luôn. Trương Tế cũng nói, uống nhiều rượu như vậy mà vẫn giữ được dáng vẻ này, vương gia cũng xem là trường hợp hiếm có rồi. Chỉ là động tác của ngụy Đình có hơi chậm chạp và ngô nghê thôi, so với mấy kẻ mượn rượu làm càng, la lối ồn ào thì tình huống của hắn còn đỡ hơn nhiều, Ngụy Ngũ nói, Hà Tiên Sinh, Trương Tiên Sinh, Vương Phi bên kia vẫn đang chờ, hay là chúng ta đỡ Vương Gia về trước đi, Trương Tế vỗ vai Ngụy Ngũ, Lão Phu lớn tuổi rồi, thân già này không khỏe bằng mấy người trẻ tuổi các ngươi đâu, vẫn là các ngươi đỡ Vương Gia về đi hén, canh giờ không còn sớm nữa, ta cũng về ngủ đây. Ngủ sớm dậy sớm mới rèn luyện sức khỏe được. Dù sao chỗ này nhiều người như thế, thiếu ông cũng đâu có sao. Trương Tế nghĩ vậy, dán vẽ chuồng đi vô cùng ung dung. Hà Yến cũng nói với Ngụy Ngủ, thần là Quan Văn, sức lực có hạn, chuyện diều vương gia, ngươi và hàng thống lĩnh là đủ rồi nhỉ? Cuối cùng, người đỡ Ngụy Đình về cửa phòng tân hôn vẫn là Ngụy Ngủ và hàng Chiêu. Mấy người Xuân Lan đang túc trực ngoài cửa, thấy Kiều Dư đã nghỉ ngơi mà nam nhân như Ngụy Ngũ và Hàng Chiêu lại không tiện bước vào phòng Tân Hôn, họ liền vội nói: "Các vị cực khổ rồi, từ đây cứ để bọn ta dìu Vương gia vào phòng là được, vậy xin làm phiền Xuân Lan cô nương." Ngụy Ngũ gật đầu, vốn dĩ Ngụy Đình đang nhắm mắt lại, nhưng khi Xuân Lan vừa muốn đỡ hắn từ tay Ngụy Ngũ, hắn đột nhiên mở mắt ra, đưa mắt nhìn nhìn mấy người Xuân Lan một cái, ngay sau đó, hắn hất tay Xuân Lan ra: "Vương gia, ngài uống say rồi." Để nô tì đỡ ngài vào phòng nghỉ ngơi được không, Xuân Lan dò hỏi, sau đó, Xuân Lan thử dìu hắn lần nữa, nhưng Ngụy Đình vẫn phản kháng như cũ, không thèm, Vương Gia, thuộc hạ không tiện vào phòng tân hôn của ngài và Vương Phi, ngài để Xuân Lan cô nương đỡ ngài vào, nhẽ, Ngụy Ngũ vừa nói, vừa hạ quyết tâm sẽ không bước qua cánh cửa này, nếu ngày mai Vương Gia tỉnh rượu mà biết một nam nhân như y lại dám bước vào phòng tân hôn của mình trong lúc vợ mình đang ngủ nghe không vác đau chém y mới là lạ đấy. vị vương gia cuồng thê tử này y không dám treo vào. ngụy đình không nói gì. ngụy ngũ cảm thấy hắn nghe lọt, vội nói xuân lan thử lại lần nữa. kết quả là xuân lan vừa mới tới gần, ngụy đình đã hất tay nàng ra. mấy người ngoài cửa trợn mắt nhìn nhau. rốt cục chuyện này là sao? dù họ nói gì vương gia cũng không chịu để cho tỳ nữ đỡ vào phòng. chẳng lẽ mọi người phải đứng ngoài này trúng gió chung hả, đúng lúc này ngụy đình lẩm bẩm. Không phải A Dư đỡ thì bổn Vương không thèm, sau khi biết được nguyên nhân, ngụy Ngũ đành nói, phiền Xuân Lan cô nương vào trong bẩm cho Vương Phi một tiếng, Xuân Lan cũng hết cách, đành phải đi vào gọi Kiều Dư dậy, nghe nói ngụy Đình uống say, Kiều Dư vội mặc thêm y phục vào rồi đi ra cửa, vừa thấy hình bóng của nàng, ngụy Đình nhếch môi cười khờ, A Dư, dáng vẻ cười khoe cả răng của hắn đúng là ngố thật, Kiều Dư nói, sao lại say thành cái dạng này chứ, Xuân Lan, ngươi tới phòng bếp bảo họ nấu canh giải rượu rồi mang về đây. Sau đó nàng đi tới đỡ Ngụy Đình, thế mà Ngụy Đình vô cùng ngoan ngoãn, chẳng phản kháng gì, cứ như vậy để nàng chậm rãi đỡ vào phòng. Nhưng cơ thể của hắn vừa cao vừa lớn, một mình Kiều Dư đỡ không nổi, liền nói hà hà bên cạnh, ngươi lại đây giúp ta một tay. Lúc này hai người mới đỡ nổi hắn vào phòng, Ngụy Ngũ chấp tay với Kiều Dư, vậy phiền Vương Phi chăm sóc Vương gia ạ. Ngụy ngủ và hàng chiêu không tiện nắng lại thêm, hai người lập tức rời đi, sau khi đỡ Ngụy Đình tới giường, Kiều Dư bảo hà hà múc nước qua đây, chăn mình là Kiều Dư vừa đắp trong lúc ngủ, bấy giờ vẫn còn vương lại hơi thở dịu dàng của nàng, Ngụy Đình nghiêng đầu hít thở, hít sâu rồi thở, sau đó lại vùi hết mặt vào chăn, còn lăn lăn trên giường mấy vòng, Kiều Dư vừa nhúng khăn cho ướt nước, đang tính lâu mặt cho hắn thì nhìn thấy cảnh này, nàng khựng lại ngay và liền. Không ngờ sau khi uống say, vương gia lại đáng yêu như vậy, ai mà ngờ được dáng vẻ của ngụy Đình khi say rượu lại trẻ con thế này chứ, hà hà nói, đó là vì vương gia ngửi được mùi hương của vương phi nên mới thế, chứ hồi nãy ở ngoài cửa, ngày ấy còn không cho chúng nô tỵ lại gần nữa là.